mã nghi ký ngày hôm đó vô tình đến một địa phương gọi là khổ khanh gần toái vân uyên tiểu chấn này chỉ có năm 600 nhà làm ruộng cấy lúa sinh sống nhà lại nơi này cực kĩ có cơ hội vào thành học hỏi kiến thức cổ lộng cả tứ đại danh bộ là ai sợ rằng cũng chưa bao giờ nghe qua nói với đoàn người lưu độc phong bọn họ lại có một chút tin tức cái bọn họ có lại Đó là tin của lúc Lưu Độc Phong vừa đến công phá hủy nạc thành, truy kích bọn tức đại nương. Người ở suốt một dài đất vùng này hiện nhiên rất là có hào cảm đối với nữ tử của hủy nạc thành, cho nên rất là bình thản đối với hành vi, trợ trụ vi ngược, tiêu diệt hủy nạc thành của Lưu Độc Phong, chỉ bất quá suốt dọc đường, lại đại đa số chỉ dám tức, chứ không dám nói. Người của khổ Khan chấn, chất phác và ngay thẳng, thấy vô tình thăm dò hành tung, hậm hực nói cho y nghe hủy nặc thành gặp họa diệt vong thê thảm quan binh hùng tàn giống như lang hổ dần làng nhắc tới chuyện đó ai ai là cũng nghiến răng cảnh kẹt Vô tình nghe thế như vậy trong lòng cũng cảm thấy rất nặng nề quan binh quân đội mà vô pháp vô thiền sao có thể cai trị được thiên hạ có một nhà soái trần ngập vẻ thù địch nói vì công tử gia này ngài muốn dò thám chuyện quan gia áp giải phạm nhân tiểu nhân thực sự là không biết cho dù là có biết là cũng đâu đến lượt tiểu nhân phải biết Bất quá đám quan gia từ lên vân trại đánh tới tối vận uyên Võ ngựa của bọn chúng đã dập nát đồng ruộng của chúng tôi rồi, bước chân của bọn chúng thì đã giống hư lúa mạo của bọn tôi. Bọn chúng là còn phóng hỏa thiêu đốt dụng vườn của chúng tôi nữa, lại còn bắt đi đàn bà và phụ nữ, ăn sạch lương thực của chúng tôi. Những vụ án đó, trình báo lên trên, cái đám hương thân lại không có lý gì tới, cái đám huyện nhà là cũng chẳng có để ý gì. Vậy thì phải xử trí thế nào? Vô tình lại chưa cảm thấy không có gì để nói được. Một tên sai dịch khác cầm vẫn nói. Một mảnh dựng lớn ở khai ngũ trọng hoàn toàn là bị thi Còn câu chứa mấy thì thuệ nữa, có một người thìn bị trôn vùi rơi đất, chỉ là chưa cái đầu lò lên trên mặt đất. Ngũ quan đều bị thiêu cháy, lửa là quan binh phóng. Vậy là chuyện này, làm thế nào đây? Cho dù là sự quyết phạm nhân, cũng đâu cần phải dùng thứ khốc hình như vậy, lại còn bắt bọn tôi đem một số lượng lớn lúa gạo để bồi thường nữa. Một bộ dịch giả lại cảm thán. Sớm đã biết nhiều vậy, lần này bọn tôi đã thu hoạch sớm đến mấy ngày, chứ đầu có đến mức mùa đông năm nay phải chết đói. Vô tình nghe như vậy cũng giống động tâm can. Người bị cho mình thiêu đốt, các người có biết là ai hay không? Nhà dịch đáp Chúng tôi làm sao mà biết được, ngũ quả bị thiêu rụi, đâu có nhận ra được, cho dù là cha mẹ của y cũng là đảm bảo không có nhận ra Lão bộ dịch kia lại trượt nói Bên thi thể của y có một cây thương vào bị thiêu đến, phai màu rồi Nhà dịch lại cười nói Nếu như không phải là đã phai màu, cây kim thương đó sao có thể để lại được, sớm bị đám quan cả cường đạo kia, cũng là không bằng chó kia cướp đi mất rồi Vô tịnh rúng động, liền nói. Cây thương đang ở đâu? lão bộ dịch lại nói. Công tử là muốn kiểm tra hung khí sao? Nhà diệt hậm hực. Công tử sao muốn lấy cây kim thương đó thì cứ lấy đi. Đám bọn tôi nghèo mặt dẹp rồi, đâu có gì khác để mặc hiếu kính cùng phụng nữa. Vô tịnh nghiêm giọng Các vị, lần này ta đến là để trả án. Còn bên coi thường quốc pháp, tàn hại dân lành. Ta một khi đã thu thập hết được chứng cứ, nhất định là sẽ bẩm báo, dùng thuật pháp để trợ trị. Nhưng chư vị cũng xin đừng vì phần tử xấu mà lại oán trách triều đình. ta chỉ là một người tàn phế, lặn lội ngàn dặm để trả án, mục đích là để làm rõ bên trong quốc oan tình gì đó hay không, để mà sửa chữa lại. nếu như không, tại sao lại khốn khổ vãng lai đến ngàn dặm dày xương dày gió để làm gì? đôi trên của ta đã tàn phế rồi, quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý đối với ta lại có hữu dụng gì chứ? mong chư vị hãy trọng nghĩa tương trợ, giữ gìn quốc pháp, thành mố, là cảm kích khôn cùng. Đám sai dịch nghe Vô Tình nói thẳng thắn thành thật như vậy, lại thấy y thực sự đã tàn phế hai chân, lại cũng hơi cảm động, liền nghiêm nghị hẳn, dẫn y tiến vào trong một gian phòng, đem ra một ngọn trường thương để cho Vô Tình nhìn xem. Vô Tình xem kỹ kim thương, lại thấy thân thương tuy đã đổi màu, nhưng quả nhiên là có mạ vàng, mũi thương rợn sóng ba khúc, đặc biệt là mũi thương đắt rời thân thương, dùng một sợi xích sắt nhỏ để nối liền, bên trong có cơ quan chấm bấm nút, tùy người sử dụng thương có thể phóng mũi thương ra sau khi giao đấu, ám toán địch thủ. Nhưng mà lúc kim thương thoát ra khỏi tay Nhất định là cực kỳ nhanh nhạy Để cho mũi thương quay về trên cán thương nhanh chóng Vô tình quay sang mọi người nói Có thể chọc chư vị Nhọc chư vị dẫn bọn to đến hiện trường xem thử Bọn lão bộ dịch đều đáp Được chứ Kim kiếm ở trên đường nhỏ giọng nói với vô tình Công tử Cây thương đó có may mối gì không Vô tình đáp Cây thương không có gì đặc biệt Chỉ là người sử dụng cây thương đó Nếu như ta không đoán nhầm là thất chạy chủ của Liên Vân Trại, mạnh hữu uy. Ngân kiếm lại nói tiếp, mạnh hữu uy, Kim thường trên tay của Kim xả thương mạnh hữu uy, tại sao lại có thể rời tay được? Vô tình đáp, vậy cho nên, ta hoài nghi mạnh hữu uy đã bị thiêu chết. Còn nếu không, sau khi lửa đã tắt, sau y lại không quay về mà tìm thương, chiến dịch có thể khiến cho mạnh hữu uy táng mạng, dĩ nhiên nên đi xem xem. Bọn họ đã đến khe ngũ trọng, vô tình kêu đám say gì vậy hướng chấn trước cũng bảo kim ngân nhị kiếm đến bên khe để đi tìm bắt tôm câu cá. y thì một mình trầm tư ở giữa vùng hoàng khoáng giá, nói là khoáng giá, chỉ bằng nói là một mảnh ruộng đã bị thiêu rụi. một bảy quả đèn lướt qua ở trên không, có lẽ chúng thấy mấy ngày trước có sào đậu ở giữa ruộng, nhưng mà ngày đó cây cò đã bị thiêu sạch, quả là cũng không có chỗ đậu, chỉ còn nước kêu quang quát. chân trời hoàng hôn đổ như máu, bốn bề mênh màng, xa xa khẽ ngũ trọng ánh chiếu lên như là một dây thắt lưng màu vàng. Cội rễ điều tàn vẫn còn chừa lại, không khí khô héo, khiến cho một vùng hoàn toàn là cảm giác tiêu điều và tàn tóc. Nơi bị hỏa thiêu luôn luôn sẽ để lại một thứ mùi vị tàn phá và cướp bóc. Một vùng đất như vậy, cho dù là có thể trồng trọt lại, cũng là phải chuyện ba bốn năm sau. Một vùng đất vì nhiều bị hỏa thiêu thành ra như vậy, khó trách dân làng không ai không oán tiếc. Vô Tình lại thở dài một hơi. Y nhìn ánh hoàng hôn bị quạ đen Giọng nước lấp lánh kim quang phía xa, ở trong lòng bỗng nhìn lại trống vắng bần thần. Nghe nói ở trên miếng đất này đã từng phát hiện ra thi thể của một đôi nam nữ đang ôm lấy nhau, nhưng sau đó bị đám quan già đập nát hài cốt. Điều này phải cho vô tình trong lòng có một ý nghĩ, xem ra bọn Hoàng Kim Lâm, cốt tích chiều đã từng toàn lực với bắt cao thủ ở trong đám phạm nhân ở đây, tổn thất nhất là Mạnh Hữu Uy, mà trong số phạm nhân cũng có một lưởng đại cao thủ một nam một nữ táng mạng. Một nam một nữ đó, không phải là thiết thủ và tức đại nương Vậy thì là ai? Vô Tình mấy ngày đi qua cũng dần dần hiểu rõ hơn, đường chủ phân đường của Giang Nam phế lịch đường Lôi Quyền, còn có nhân vật trẻ trung xuất sắc Thẩm Biên nhì. rồi đường nhị nương tận tăng nương của hủy Nặc Thành cũng đang bị cuốn vào trong trường mưu gió tanh máu máu đổ này. Nếu như địa phương này chỉ là chỗ tập đoàn của Cố Tích Chiều đụng độ với người của Tức Đại nương, vậy thì đâu có liên quan gì tới Lưu Đức Phong áp giải thích thiếu thương, mình coi giống như là tay trắng. Vô Tình trong lòng chợt nảy sinh ra một ý nhiệm kỳ quái, y im lặng cầu khấn với đôi nam nữ bị thiếu chết. nếu như anh hồn của bọn họ thực sự là có thường tình ủng hộ cho thiết thiếu thường, vậy thì xin giúp cho y có thể nắm bắt được manh mối cứu được thiết thiếu thường. vô tình mặc niệm như vậy một hồi, cũng là chẳng có linh cảm gì, chỉ là dáng chiều càng lúc càng ảm đạm, ánh hoàng hồn càng lúc càng u tối. thử ra thì y là cũng không có mong kết quả được gì hết, cúi đầu trầm tư một hồi, đang định quay về, lại chợt trên đùi đau điếng giống như là bị con gì đó cắn. ban đầu y nghĩ là mũi chích, thò tay bóp một cái. Mới biết là bị kiến cắn. Y ngồi trên một luân xa, kiến ở theo bánh xe bò lên được mấy con, là loại kiến lửa đầu đỏ, cắn rất đau. Vô tình đã cũng không để ý gì. Y thậm chí là có cả con kiến, là cũng không bóp chết. Y chỉ nhẹ nhẹ phất tay, quăng con kiến kia đi. Nó bất quá chỉ là một con kiến nhỏ xíu. Dưới đất còn có rất nhiều kiến, xếp lớp như là trận thế hành quân, lần lần về phía đống cho tàn. Vô tình di động vài lượt, khiến cho mấy con kiến này sức chiến đấu rất mạnh. Tính cảnh giác cao, dừng chân, ngước đầu giun người, dầu máy độc bắt chéo, tựa hồ như là muốn dùng thứ tư thế đó để hù dọa cản trở sự xâm nhập của địch nhân. Vô tình lại bất giác mỉm cười. Ít phát giác mấy con kiến này đang khiêu một con thần làn chết về tổ, rất có quy luật và rất có trật tự. Có một con gián, có một cái càng bị một con kiến cắn giữ, nó không thể nào vùng thoát, con kiến thứ hai lại bám lên nó, nó có lắc lư tới đây là cũng sẽ không thoát được. Đó là vận rủi đã định cho nó. Bầy kiến ổ ạt kéo tới, cuối cùng đã cắn nó nằm yên. Trên mình con dán đầy những kiến, sau đó bầy kiến nhỏ lại đồng tâm hiệp lực, còn kéo con khiên, ta đẩy thân mình của nó to lớn, đẩy con dán về hàng. Vô tình bố nhìn lại cảm thấy rất bội phục, sức chiến đấu ngoan cường và dũng mãnh hơn nữa lại rất đoàn kết và hợp tác, của những sinh mệnh bé xíu, thực sự là vượt xa nhân loại. Trong lòng của y là ngoài trừ cảm thán, còn có một cái gì đó, nhưng mà lại không làm sao mà nói ra được. Y thấp thoáng nghe được thanh âm cười đùa của Kim Kiếm và Ngân Kiếm từ xa động lại, lại cảm thấy rất an ủi. Y kêu Kim ngần xong Kiếm đến bên khe trời, là không muốn mấy đứa nhỏ phiền muộn thái quá, đến lúc để cho bọn nó chơi đùa vui vẻ. Nhưng mà Y lại để cho chúng Kiếm Pháp và Võ Công tàn độc để đối phó với lòng gian trá của kẻ đã trưởng thành. Các ứng biến đó thực sự khiến cho tâm lý bé thơ lại thêm gánh, gánh vác quá nặng. Y từ nhỏ đã mất đi song thần, mình mang thương tích tàn phế, chuyện gì nhẹ nhàng đối với người ta thì mình lại phải khổ công gấp, chính gấp mười lần mới có thể đạt được. Ý vì để báo đáp ra các tiền sinh, còn lại thiếu niên nhỏ siêu đã quyết trí trở thành một phần yêu dạy lao cho ra các tiền sinh. Vậy cho nên chưa từng hưởng thụ được lạc thú, thù ấu thơ. Ý đương nhiên là không muốn bốn kiếm đồng đi vào trong lối mòn. Bốn kiếm đồng này vốn là những đứa bé gặp tài kiếp bị bắt cóc. Vô tình phá án, sau khi cứu bọn nó ra, lại thu nhận dạy dỗ, mới học được bản lãnh bây giờ. Vô tình không có nội, nội công. Hai chân thì tản phế, đã tập luyện tinh thông ám khí, nhưng mà phòng thân khoảng cách xa, đâu có cách nào tinh thông luôn kiếm thuật. Y xem kiếm pháp là chuyển thiết, cho bốn đồng tử. Y, cùng với bốn đồng kiếm, không là chỉ có quan hệ chủ tớ, hơn nữa còn là một thứ chân tình thâm sâu. Y cũng biết, kẻ ăn cơm công môn, cho dù là hạo thủ hạng nhất ở trong lục phiến môn, cuộc sống là cũng không an thịnh được, thường là phải sống. Những ngày, th ngày tháng, đau lấm, máu địch, bất cứ một lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm mất mạng. Vậy cho nên y hy vọng ngày sau bốn kiếm đồng nơi trưởng thành sẽ thoái sức giang hồ, là một kẻ sĩ hoặc là theo nghỉ buôn bán, tóm lại sẽ có một cuộc sống yên ổn, đó mới là cái quan trọng. Vậy còn y thì sao? Y chỉ là một người tàn phế, trời sinh bất hạnh và tịch mịch. Nhưng khơi khơi, y lại rất sợ tịch mịch, lại sợ không khoái lạc. Y hồi tưởng tới ba sư huynh đệ hồng đồng môn, vốn là cũng sống ở trong hiểm nguy giang hồ, nhiệt náo nhưng lại tịch mịch, đà biến lại cũng đều đều, bất quá gần đây lại có rất nhiều biến hóa. Lãnh Huệ, cùng với Tập Mân Hồng là một đôi oan gia hoan hỷ, thiết thủ cùng với Tiểu Trần Cương là một cương một nhu, chính là một đôi ái nữ khiến cho người ta ghen tị và ngưỡng mộ. Tình yêu khổ ái giữa Trình Mệnh và Lily lại càng giống như là rượu thấm dạ, sâu sâu thêm sầu. Chỉ có mình, vô Tình lại bất lực cười khổ, y khó động chân tình, một khi đã động chân tình, tất là vĩnh viễn khó xoá mòn. Tình cảm đã thứ yêu chuyển thành hận giữa y và cơ giao hòa, đã khiến cho y bị trọng thương. Con người luôn phải có một chỗ an ở an định, y hy vọng ngày sau bốn kiếm đồng sẽ may mắn hơn mình. Nghĩ tới đó, trong đồng chợt máy động, tư tưởng của con người rất... có lúc kỳ quái, ngẫu nhìn lại có linh cảm trong một sát na, nhưng mà lại không thể nào bắt giữ được, dễ dàng trôi đi mất, không dễ gì mà hồi tưởng lại được. Vô tình cũng cảm thấy rất kỳ quái, chuyện gì đấy, Đó là lần thứ nhì dân hiện, thông thường đó là phát hiện cực kỳ trọng yếu mới có thể là thứ tình hình như vậy, nhưng mà thực ra là ý niệm gì? Y nhớ tới sự tình mà mình nghĩ ngợi hồi nãy, cố hết sức liên tưởng đến một thứ gì đó tương quan, thông thường là một người muốn vực dậy ký ức của mình, đó là một cách khá hữu hiệu. Con người luôn phải có một chỗ ở an định. Y hồi nãy đang nghĩ đến câu đó, ý niệm này liền thoáng qua, lẽ nào ý niệm đó thực sự là có quan hệ gì đó với câu nói này? Y đột nhiên đã minh bạch. Con kiến. Sự sống của y lập tức dựng đứng. Thông thường, lúc mà y gặp đại địch hay là xử lý chuyện quan trọng, đều sẽ có phản ứng căng thẳng đó. Hồi nãy lúc y trầm tư, ánh mắt bất giác trong chú nhìn đường đi của Kiến, nghĩ đến câu nói, con người luôn phải có một chỗ ở an định. Kiến, Kiến, lại cũng đang đi về chỗ ở an định của chúng. Vốn, chỗ đó đâu có đặc điểm gì, nhưng mà một nơi vừa trải qua một trận hỏa thiêu sạch sảnh xanh, tại sao lại có ổ Kiến? Kiến, sao lại có thể chọn đào ổ ở nơi hỏa thần vừa mới đi qua? Xào huyệt của kiến luôn luôn là không khách xa nơi có thể kiếm được đồ ăn, huống hồ chỗ lửa thiêu rụi bốn bề này không ngờ là có thành lần và rán. Vốn là chỗ này, mấy loài côn trùng này tụ tập đáng lẽ là con một nơi cất dấu đồ ăn. Nhưng, mấy ngày trước, lửa giữ đã thiêu hết không còn gì. Vậy đây là ý gì? Vô tình lẩn theo đường hướng kiến đi, thấy một cái gỏ hoang, còn có mấy xả gỗ cháy thành than. Hiện nhìn, trước trận lửa giữ này đã có một gian nhà nhỏ xây ở đó. Nhà đã bị lửa đốt không còn gì đường đi côn kiến lại trôi vào trong lòng đất đen. lẽ nào bên dưới là một thế giới khác? Vô tình lập tức ra tay hành động. Y suy đoán nơi này lúc trước là một khoảng ruộng lúa, nhà đất xây đó. ở tại đây có một vị trí làm ra sao, rồi từ xà gỗ tàn, suy tính ra phương vị và cách trầm thiết của gian nhà, sau đó mau mắn tìm ra trọng tâm. Vô tình ở trong tứ đại danh bộ là một người tinh thông kỳ môn độn giáp ngũ hành bố trận, vậy cho nên có thể mau chóng phán đoán ra, giả sử có một đại Địa đạo ở đây mà lại có thể ngăn cách với lửa Nguồn nước được cùng tự cấp Liệu có thể đạt ở đâu Y đã tìm ra nơi đó Sau đó dùng ba thủ pháp Nằm thủ đoạn cuối cùng là Loại trừ hết tạp vật Về ra một phiến sắt đã bị thiêu cháy Mà vẫn còn đóng chặt Y vừa vẹt phiến sắt Một ánh đao quang nhắm ngay mặt bay tới Vô tình lại tinh thông ám khí Hắn dành ưng biến Lúc y vẹt phiến sắt đó cũng đã có cảnh giác Phình công lực của y rất giỏi Vừa có dị động là lập tức xoay thoái đi. Nhưng mức độ nhẹn nhẹn, rất kỳ lạ, sắc bánh của đa quang làm cho y hoàn toàn không kịp ứng biến, không kịp đón đớ, không kịp khói né. tay của y vẫn còn bấu trên phiến sắt, lại đột nhiên đè xuống. Sát na đó, phiến sắt đè ép, thêm vào sức nặng của bản thân nó, lại úp sụp xuống dưới. đao đâm xuyên có phiên sắt, mũi đao lòi lên cả thước. phiến sắt này cũng đã dày tới nửa tấc, nhưng mà bị hỏa thiêu, chất sắt này vẫn không bị hư hào. Một đau của người dưới địa đạo này Uy lực cực kỳ đáng sợ Đau tệ phiến sắt Mũi đau chỉ cách chót mũi của y không tới một tấc Vô tình biết mình vừa mới mày hoạt mắn Thoát về từ diêm ra điện Y cả đời từng chạy vô số chiến dịch Nhưng mà sự hiểm hóc của một đau đó Quả thực chưa từng thấy qua Nếu như không phải là song thủ của mình Vẫn còn bấu trên phiến sắt Một đau đó rất khoát không thể nào tránh được Y hít sâu một hơi Lại thốt lên Hậu công lực Y lại không khèn ám khí nhanh tay hơn đau pháp giỏi nếu như người kia tinh thông đạo pháp khí, giờ phút này y đã vĩnh viễn không cách nào nói được lời gì nữa. hết trường. thái dương hạ khứ, minh triều y dạng. vô tình lỡ hít sâu một hơi mới có thể bình tĩnh cơn chấn động cay từ hoàn sinh. y lớn giọng. tôn rõ là ai? tại hạ không biết bên dưới có người, cho nên đã mạo phạm. xin hiện thân gặp mặt. dưới địa đạo lại không có ai trả lời vô tình lại trượt một hồi, y ngồi bệt giữa trào tàn, bạch bào xóa xuống đất, bộ dạng an tường, bóng chiều dần dần buông tỏa. vô tình lại nói, Điệu huyệt này lối ra vào tôi không dễ xông, nếu như ta muốn cổng phá, không phải là chuyện khó. dưới đất như là huyệt mộ âm u, bốn bề vách dựng, nếu như dùng thuốc nổ, tất là sẽ sụp lở hết. các hạ e là khó mà thoát thân được, còn lối thông gió bốn phía đều là muốn phòng bế cũng không phải là chuyện khó, các hạ đừng có mà ép ta làm như vậy. Một hồi lâu sau, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng quạ bay ngang qua, vùng trao tàn này kêu rên, lại chẳng một chút nào hồi âm. Vô tình lại khẽ cao mày. Tôn giá, lại không chịu tin lời của tài hạ. Trực nghe xa, xa xa ối một tiếng, tiếp đó là xèn sệt tiếng gió rít kiếm, rút ra khỏi vỏ cấp tốc. Vô tình biến sắc. Không xong rồi, thì ra thành thất dưới đất là còn có thông đạo khác. Người trong thất, thừa lúc y đang nói chuyện, lén rời ra khỏi địa đào. Bị kim ngân nhị kiếm phát hiện, vậy cho nên động thủ. Vô tình biết địch nhân võ công rất cao, nội lực thâm hậu, kiếm kiếm và ngân kiếm tuyệt không phải là địch thủ, song trường ân xuống đất, định xoay mình bắn ngồi ra. Sức chú ý của y vừa tách rời ra khỏi phiến sát, sát na xoay người, thì bình một tiếng, phiến sắt chúng một trường xịp mở. Vô tình không kịp quay người lại, y cậy sức song trường ân xuống cúi đầu xông ra. Một luồng chỉ, phòng, xé gió bay bắn tới, bay lướt qua đầu của y, và bị bị trên đầu của y lại rơi rớt. Đầu tóc xóa tung ở trên vai Vô tình vẫn không có xoay mình Hai chân chuyển động bất tiện Mà y biết kẻ đứng sau lưng của y Khẳng định là tình hình kinh địch bậc nhất Hồi nãy nếu như y xoay mình trước Rồi mới đối địch Một chị kia đã đâm xuyên qua chán của y Người đằng sau đã vọt lên trên Người đó tự nhiên là không ngờ đối phương Có thể tranh, tranh thoát một chỉ của hắn Vô tình lại rất khẩn trương Nhưng y không quay lại Một cú xoay mình Có thể vĩnh viễn không thể nào xoay đầu lại được nữa y khẩn trương là bởi vì lo lắng an nguy của kim ngân song kiếm. Một hồi lâu sau, người kia húng hắng một tiếc. Rồi lệnh thốt lên. Nhanh ghê. Vô tình lại nói. Mặt trời xuống nhanh ghê. Bóng chiều nặng nề, tình dưng hoàng hôn thoáng cái đã chiếu trên cột gỗ cháy đèn, cảm giác thực sự rất hoang lương. Người kia lại thốt. Hai lần, người đều lắc tránh rất nhanh. Vô tình nói. Chỉ pháp của người cũng là rất nhanh. Người kia hò húng hắn, phải một hồi tiếng mới hì hục thốt. Ta lại không biết trần của người. Vô tình lưng dựng thẳng. Người kia lại ngưng một chút rồi mới nói tiếp. Nếu như ta biết, ta đâu có muốn ám toán người. Y lại gần lên từng tiếng. Bọn ta có thể công bình quyết tự, v... tự chiến với người một trận. Vô tình mặt mày lạnh lùng. Công bình hay không công bình cái gì chứ? Người ám toán ta cũng đâu thể nói giết chết được ta. Người kia lại điểm đạm thốt. Tình hình hồi nói. Ta không thể nào đắc thủ Võ công của ta e là sẽ không bằng người Nhưng mà ta đã chiếm ba thứ tiện nghi Vô tình nói Người có chân Ta không có Người kia thốt Ta ở sau lưng của người Vô tình lại hỏi Vậy còn gì nữa Người kia vỗ tay Phía trước cách vô tình khoảng một trượng xuất hiện một nữ tử Nữ tử tay cầm một thanh đào Đào kề trên cổ của hai tử Hai đứa bé đó đương nhiên là kim kiếm và ngân kiếm Trong mắt của kim kiếm và ngân kiếm đều có vẻ sợ sệt. Bọn họ lại không phải là sợ chết, mà là sợ vô tình cổ trách. Nữ tử áp giải bọn nó, giữa ánh chiều, mì mày giống như là hai lưỡi dao đen bóng, ánh mắt sắc bén như là hai lưỡi kiếm. Đào tú lệ, kiếm mỹ lệ, khi phách phiêu kỳ của nữ tử nồng đượm giữa bóng chiều. Vô tình lại không khinh thị nữ tử đó một chút nào. Nào ta có thể trong phút chốc chế ngự kim ngân sòng kiếm, võ công dĩ nhân đã rất cao cường. Y nhận ra kim ngân song kiếm không có bị đà thương. Y lệ cũng không động dùng, nhưng lòng đã giấy động. Y đôi đái với bốn kiếm đồng giống như huynh đệ, giống như thủ túc. Người đằng sau, đâu có nhìn thấy mặt mày của Y, nhưng phảng vất đã hiểu thấu nội tâm, yếu nhược của Y. Đó là thủ hạ của ngươi. Vô tình điểm đạm nói. Đó là tiện nghi thứ ba mà ngươi chiếm lấy sao? Không phải. người kia chém đình chặt sắt. Ta không thể nào dùng bọn nó để uy hiếp ngươi được bất quá bọn ta có hai người người lại chỉ có một mình vô tình im lặng một hồi rồi mới gằn từng tiếng có một câu ta muốn nói cho người biết vậy xin cứ nói người cả một túi tệ nghi cũng đâu có chiếm được vừa nói xong hai luồng ánh sáng bắn ra như trước một trước một sau màu đến mức cả thanh âm là cũng không có người đằng sau biết vô vô tình sẽ xuất thủ ý đã phòng bị từ lâu nhưng cho dù ý có phòng bị Là cũng không có cách nào ứng phó ám khí màu lẹ không gì so sánh nổi như vậy. Sát anh ánh sáng loáng lên, hắn toàn thân vọt lên. Nhưng mà y có vọt nhanh đến mấy, ám khí khi mà bể kẹo lại giữa không trùng, bắn lên trình không, giống như là làn chớp bay vào trong lồng ngực. Ngón tay cái và ngón trỏ, cùng với hai ngón còng búng vào trong ám khí. Giây phút mà y búng ra một ngón đó, một chỉ, vẫn là không biết là ám khí gì. Sát nạ ám khí và ngón tay chạm vào nhau, y mới biết đó là một lưỡi đào một lưỡi bạc dao rất mỏng. Cái đứng, cái búng đó của y đã vận dụng công lực của một đời, búng lên ám khí, ám khí bay dạt đi, nhưng mà tình hình một cây cột bị đốt đã thành than, và đá vụ từ bên trên đổ xuống đầu của y. Y liền rúc xong chừng đón đỡ, lướt xéo ra, nháy mắt đó, y biết mũi phi đao kia tuy là bị y búng bay, nhưng mà đối phương đã tính toán mọi ứng biến, phương hướng vận lực đạo từng ly từng chút không sai sót, phi đao khi bay giạt ra đã cắt đứt dây cột vốn đã cháy thành than, ngã đè xuống y mũi chân của y vừa chạm đất, phóng nhãn lại nhìn xung quanh, cục thế dĩ nhiên đã biến đổi hẳn. một mũi ám khí khác của vô tình đã đánh trúng đồn đảo ở trong tay của nữ tử trước khi nàng vẫn còn kịp có bất cứ hành động gì. đồng thời, y phi thân sang, nắm giữ kim nhân và nghị kiếm, giải khai huyệt đạo cho bọn nó. đợi đến lúc người kỳ hạ mình xuống, vô tình đã ván hồi đại cục, nhìn về phía của y. vô tình nói, có phải không? ta đã nói ngươi không chiếm được tiện nghi nào mà. Người kia cuối cùng đã nhìn gió tướng mạo của vô tình, lạnh lùng trầm giọng. Người là vô tình, vô tình trong tứ đại danh bổ. Tàn phế như vậy, tuổi tác như vậy, ám khí như vậy, khinh công như vậy, trong võ lâm, đâu thể nào có người thứ nhì. Vô tình thốt. Nếu như người không phải là bị thương nặng, vẫn còn chưa thuyên giảm, ám khí của ta vì tất có thể ngăn cản được người. Lôi đường chủ. Người kia giật mình, lại cười khổ. Xem ra kẻ này, mặt mày bệnh hoạn, thân thể yếu đuối ở trên giang hồ, thực sự là không có mấy ai. Vô tình thốt, nửa chỉ kéo nỏ cứng, một chỉ chấn càn khôn, các hạ vào lúc này ở trong hoàn cảnh như vậy, khó khoác. Lại còn khoác áo lông kiều, nếu như không phải là lôi đường chủ, vậy thì còn có ai có thể búng một chỉ đánh văng ám khí của tại hạ được. Lôi quyền cười khổ. Người đã tính đúng, ta tiếp đón một đau đó của người. Vậy cho nên mới lợi dụng được lực khí của một chỉ đó, đầu cắt đứt cột cháy. Ngần ta lao tới trước, cũng là có nghĩa, trước là khi xoay mình đã biết ta là ai rồi. Vô tình thốt. Trước khi xoay mình, ta chỉ là phán đoán, chưa thể nào nhận định được rõ. Lôi quyền lại nói. Vậy nếu như ta không phải là lôi quyền, tiếc không được mũi ám khí của người, vậy thì sao? Vô tình đáp. Thì ta sẽ phát ra một mũi ám khí vẫn còn nhanh hơn nữa, đánh rơi phi đao của ta. Lôi quyển thở dài. Thì ra ngươi vẫn còn có ám khí nhanh hơn nữa, ngươi chưa phóng ra ám khí, ta cũng chưa đoán ra là ngươi, nhưng mà cũng không thể nào khẳng định được. Y lại thì thầm, "Bọn chúng quả đã phái tướng đại danh bộ tới." Vô tình xoay người, "Ta đang muốn tìm ngươi, vị này có phải là đương gia của Huệ Lạc Thành?" Nữ tử kia thay ngầm trầm thấp, mắt thấy thanh niên không chân kia chỉ nhấc tay, là đã đánh rơi đơn đao ở trong tay của mình, đoạt lấy kim ngầm... Ngân thị kiếm, nhưng mà nàng lại không một chút nào sợ hãi. Ta họ đường, đường nhị nương, đường vãn tử chính là ta. Đại bố đầu, người là muốn bắt người, xin cứ tự nhiên. Vù tỉnh lắc đầu. Tại sao ta lại muốn bắt các người? Đường vãn tử lại chăm chăm nhìn y. Người muốn bắt người, đâu có cần hỏi phạm nhân lý do. Nàng lại từ từ đưa bàn tay đến trước mặt, dùng đôi môi màu đỏ tươi, mút máu ở trên cổ tay. Vô tình hồi nãy lại dùng một mũi phi đao bắn lên trên chuôi đào, đánh rơi đao ra khỏi tay của nàng. Hổ khẩu dớm máu. Vô tình nhìn thần tình của nàng, lại đang mút vết thương, trái tim rung động, cứ như là gió phốt qua, một đóa hoa rơi rụng. Y chưa từng nhìn thấy một đôi mắt hùng mãnh mà mỹ lệ khắc hẳn lên, khiến cho mức, con tim của người ta phải đau xót. Nó khiến cho vô tình đột nhiên nhớ tới những chuyện không muốn nhớ. Ánh mắt của cơ diêu hoa trước khi lâm tử, bị khói đậm hùn đốt, bị nước mắt xóa nhòa. Nó khiến cho y nhất thời quên đi đáp trả lời nói của đường ván Tử. Lôi quyền lại chợt phát ra một tiếng quát, bao trùng trời đất. Lôi quyền gầy ốm, tai mét, thân người che đậy đằng sau áo lồng dày cộm, có vẻ yếu đuối không chịu nổi gió mái. Nhưng mà y quát lớn lên một tiếng, giống như tiếng sấm nổ quát tai, cả vô tình cũng là không khỏi cái chấn động, kìm ngân song kiếm nhất tay lại ngồi phệt xuống. Lôi quyền tả áo phần vật bay tới, vô tình lại vụt xoay mình. Y muốn ứng phó với lôi quyển phi thân bay tới, ý ra thì cũng có tới mười phương pháp, nhưng mà Y cần biết rõ lôi quyền này bay tới với mục đích gì. Mục đích bay tới này chỉ có thể nói tới hai thứ, một là muốn công kích mình, hai là vị trí của mình chiếm giữ vừa nãy, đã cắt đất góc cạnh liền thủ giữa lôi quyền và đường văn tử. Lôi quyển muốn xông qua để hội hợp cùng với đường văn tử, như vậy thì mới tiện lợi để bảo vệ cho đường văn tử này, cũng tiện bề cùng với đường văn tử công tập mình. Nếu như là mục đích thứ nhất, Y không thể nào không đánh trả. Nếu là mục đích thiếu nhì, y có nên xuất thủ hay không? Y vẫn đang dò dự, bỗng nhìn lại thấy trước mắt trống không, áo lông kiều bay ở giữa không trùng đã thu hồi. Lôi quyển căn bản là không di động nửa bước, đường văn từ đã lướt đến bên cạnh lôi quyển. Thì ra lôi quyển căn bản không có động đẩy. Y dùng áo lông kiều che đậy, để đối phương nghĩ rằng y phát động ra công thế, kỳ thực là để cho đường văn từ lén phóng qua. Đây là lối bịt tai trộm chuông, nếu như hồi nãy vô tình hiểu lầm phát động ra công kết áo lông kiều, trái lại đã khiến cho lôi quyền có thể thừa cơ. Lôi quyền và đường vắn tới đứng chung một chỗ. ở trong lòng của y nảy sinh ra cảm giác rất quỷ quái, cảm giác đó chính là, tự như hai người bọn họ chỉ cần ở cùng một nơi, cho dù có chết cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Y biết đối thủ trước mắt là một trong số 10 người khó ứng phó nhất, đường kìm. tuy y trẻ trung, tàn phế, không thể nào luyện võ công được, nhưng mà người khó ứng phó nhất ở trong lòng y, giờ đó rất ít, cực kỳ ít. lôi quyền dùng Cùng với đường ván tự nhìn nhau tha thiết Lời quyền hít sâu một hơi Hảo định lực Ý muốn nói hồi nãy vô tình thấy như vậy mà không phát động công thế một cách ẩu tà Vô tình lại thốt Ta không phải là đã nhìn ra Hơn nữa ta lại còn quyết định ứng phó như thế nào Lười quyền nói Ngươi bây giờ có nghĩ ra cách đối phó với bọn ta ra sao hay chưa Vô tình đáp Ta căn bản Không muốn đối phó với các người Lôi quyền và Đường Vẫn Từ lại thừa người. Lôi quyền nói, nhưng quan binh, quân đội, bộ khoái, nhà sai, toàn bộ thiên hạ này đều đang tập ná bọn ta. Vô tình nói, bọn họ là bọn ta, nhưng ta lại là ta. Lôi quyền lại chợt quay sang Đường Vẫn Từ, ta ban đầu nghe nói thiết nhiệm bộ đầu trưởng nghĩa viện trợ bản thích thiếu thường, vốn là cô không tin lắm. Người Giang Hồ nói tuổi đại danh bộ xuất thân công môn. Nhưng mà hoàn toàn là chiếu theo nghĩa khí của giang hồ, quỳ cụ võ lâm mà hành sự. Ta vốn là cũng không tin. Nhưng tới hôm nay... Thân người y lại co rút ở trong áo lông cừu. Đâu còn cho phép ta không tin nữa. Thì ra là những người kia, lại là những người kia. Tứ đại danh vụ, lại là tứ đại danh vụ. Vô tình nói. Người có muốn biết đời hạ là của các bằng hiếu kia hay không? lôi quyển và đường ván tử đều không đáp lời. Thân tình của bọn họ là còn hơn xa ngàn vặn. dậm lời nói. Một người thực sự chú trọng tình bằng hữu, bất kể là chịu đủ mọi lạc, loại, loại đả kết, cũng không thể nào hao mòn đi sự quan tâm đối với bằng hữu mình. Vô tình nói. Thích tiêu thường, đã bị lưu được phong bắt đi mất. Túc đại nương cùng với bọn hát viên Sơn Thủy đã thoái đến thanh liên trại. Tạm thời chắc là không gặp hung hiểm đâu. Đường ván từ lại cười. Bộ giang của nàng giống như là một phụ nhân đầy đặn, tràn ngập mị lực, nhưng mà lúc mà nàng vui cười, lại giống như là một cô bé. Nàng lại rất vui. Nàng tiến đến, bước bên cạnh vô tình, giống như là muốn ôm chặt lấy y và hai kiếm đồng, lại chạy về bên lôi quyển tươi cười, giọng trầm lắng vui vẻ nói với vô tình. Đại nương không sao, người, thực sự là một người tốt. lôi quyển lại ho húng hắng. Y ho là thân người co gặp lại, phẳng vất thế giới bên ngoài quá lạnh lẽo và khắc nghiệt, khiến cho y chịu đựng không được. Đường văn tử lại chạy tới đỡ y, quan tâm nói. Huynh sao thế? Áo lầm cừu của lôi quyền ép sát hai má của y, mặt mày của y trắng nhợt, hai má lại càng đỏ bừng. Không ngờ được. Y ngừng một chút lại nói tiếp. Không ngờ được, Thế thiêu thường tài kiếp này, vẫn không thể nói tránh thoát. Vô tình lại trượt nói. Ta lần này tới, là muốn tìm một người. Lôi quyền và đường ván Từ đều không nói gì. Bạn họ không phải là không muốn biết, mà là không biết có nên hỏi hay không thân phận giống như vô tình, giữa có nhiều chuyện không tiện cho bất cứ một ai biết. Ta đến đây, để tìm thích thiếu thường. Lời quyền trái đêm, lại chìm đắm, lại chậm chậm nói. Người, người lại muốn bắt lại thích thiếu thương. Vô tình gật đầu. Vì ta, cho nên y mới bị lưu bội thần bắt giữ. Lời quyền hít một hơi thật sâu và chậm. Lại để cho y trốn thoát sao? Vô tình đáp. Không phải. Lôi Quyện nói, y đã bị bắt giải đi rồi, người vẫn còn tìm y đại để làm gì? Đường Vẫn tự đàng rộng, người có phải là muốn giết chết y trên đường áp giải? Vô tình lại cười nói, Ngay người trên răng hồ đồn rằng, Thích Thiếu Thường vốn là một người phế lịch đường, là một tay lôi lão đại nâng đỡ y lên, nhưng mà đến khi y đã đủ lông đủ cánh, võ công đã thành tài, lập tức đã từ bỏ phế lịch đường ra khỏi lôi môn, thoát ly ra khỏi cờ của người. Có phải có mấy chuyện đó, có đúng hay không? Lôi quyền lại không nghĩ ngợi gì. Đúng. Vô tình nói. Người tài bồi y, y phản lại người. Ngày nay y bị người ta bán đứng, không phải là hợp với ý người, khoái trá lắm hay sao? Y bị người ta bắt giữ, có liên can gì tới các người nữa? Lôi quyền lại chờ tốt. Người hãy nhìn trời mà xem. Vô tình nhìn, tịch dương vàng tróe, hoàng hôn như máu, trời theo một mảnh mỹ lệ, chói đỏ. Vô tình thở dài. Hoàng hôn. Là một ánh mắt tươi đẹp cuối cùng của Thái Dương. Lôi quyển lại thốt. Bật quá! Hai ngày nay mặt trời vẫn là hiện đây như cũ. Y chỉ chỉ vùng đất hoàng. Bây giờ đây là một vùng đất hoàng phế khô cằn. Nhưng mà qua hai ba tháng, lại nảy mầm mới. Sau hai ba năm, lại là một thảm cỏ xanh rờn. Người nói còi, mặt trời có cần bọn ta gọi nó dậy hay không? Ở đây, liệu có cần người ta đến gieo hạt hay không? Vô tình nghe, biết lời nói của lôi quyển chưa ngừng. Liện không nói gì, lại chờ đợi im nói tiếp. Lôi quyển thốt Một nhân tài thực sự, không cần tài bồi, mà tự nhiên là một ánh sáng sủa của Thái Dương, U ám một đoạn thời gian, vẫn sẽ dọi sáng ra khắp thiên hạ, lại giống như là ở trên vùng đất phỉ nhiêu, tự nhiên là sai khai ra hoa cỏ. Nhân tài thực sự, đối với hoàn cảnh ác liệt, tự nhiên là sẽ khắc phục và đột phá, chỉ cần thêm một chút vận khí thôi, phối hợp với thời cơ, sẽ có một chút lòng nhấn nại. Đâu có mình tài mà lại không gặp người biết dùng. Y họ húng hắng vài tiếng. Thông thường, kẻ tự nghĩ mình tài mà lại không gặp người biết dùng bị tất là thực sự có tài. Vô tình gật đầu. Tài. Tài của một người bao gồm rất nhiều điều kiện tiền quyết khắc phục, đến vạn nan, tự tạo thành tựu cho mình. Lời quyền lại thốt. Vậy cho nên, mình không nên nghĩ mình tài bồi người nào, muốn bọn họ báo đáp, muốn bọn họ cảm ơn nghĩ bọn họ không có mình là không được. ở trên thế gian này không có chuyện người nào không có ai là không có thể sống còn được. song thủ của y trừ về trong ống tay áo có vẻ rất sợ lạnh. sao mà thủy trường vẫn tái? bọn họ chỉ đi qua đời của ta như là đi qua một phong cảnh. mình cũng là chỉ tình cờ gặp mặt. cho dù là mình có dạy dỗ họ hay là họ giúp đỡ mình thì cũng đều là có lợi ích lợi cho lẫn nhau. cam tâm tịnh nguyện chẳng ai nợ ai. đôi mày của y lại dày kín như là bóng tối phương đông. Toàn thân có một khí khái bừng bừng, hừng hực. Bọn họ không có tà, cũng vẫn có thể sống còn được, còn có được công danh, công thành danh toại. Nếu như bọn họ nhớ tới đoạn tình nghĩa đó, vậy thì là chuyện tốt quá. Còn nếu như không nhớ, y lại cười một tiếng sảng sảng. Vậy thì cũng để cho bọn họ tự lo. Vô Tình lại chợt nói, "Vậy y có nhớ hay không?" Lôi Quyền lại hỏi ngược, "Ai cơ?" Vô tình đáp Thích thiếu thường. Lời quyền lại chợt im lặng Lưng của y còng xuống Sao mặt của vô tình trắng trộn Giống như xương như tả áo Chỉ có đường vẫn từ càng tươi đẹp giữa chiều tà tàn phế giả Giữ bệnh nhân Kỳ thực Thích thiếu thường Cũng là một người cực kỳ trọng tình nghĩa Lời quyền chậm chậm Giò xong thủ khỏi ống tay áo Khoanh tay nhìn tàn dương trời tây rất nhiều người nghĩ rằng y vọng ẩn phụ nghĩa nhưng mà kỳ thực ta biết hôm nay chiếu rằng nào phích lực đường lâm nguy y sẽ là liều mạng tương cứu. Vô tình mục quang lấp loáng như vậy người người cũng là bởi vì y mà bất chấp tất cả hoạn nạn tương trợ có phải không? Lời quyển nhíu đôi mày rậm lại trầm giọng nói mỗi câu người lại đang muốn tìm y. Vô tình đáp đúng. Đó là người bắt người cho lưu độc phòng vậy tại sao người lại không biết nơi hạ là của ý? lúc mà tao giúp lưu bội thần bắt y lại không biết y vì cớ gì mà bị truy nã? Lôi quyền nhướng mày người lại còn chưa rõ sự tình mà đã bắt người rồi? vô tình cúi đầu phải Lôi quyền lại trầm giọng tứ đại danh bồ cũng là không có ngoại lệ vô tình nói tao hy vọng mọi người có thể minh bạch một chuyện Lôi quyền lạnh lùng nhìn y Lưu Bội Thần là trưởng bối của ta, thanh danh của ông ấy là rất là chắc tuyệt, quyết là sẽ không thiên vị. Ta chỉ mới biết danh của thích thiếu Thường, chứ không quen thần. Lúc đó, trong khi hỗn chiến, địch đông ta ít, Lưu Bội Thần là muốn bắt thích thiếu Thường, Ta dĩ nhiên là phải xuất thủ tương trợ. Ánh mắt của Lôi Quyền nhìn xa xăm, lại trầm giọng. Vậy bây giờ, người hạ tất là phải đi tìm ý. Vô tình đáp. Ta muốn lo xử lý vụ án này. Lôi Quyền đôi mai lại nhướng cao thường có muốn người phá án cho thích thiếu thương sao? Vô tình đáp. Không. lôi quyền liền nói. Vậy, có người muốn người cứu thích thiếu thương? Vô tình đáp. Nhị sư đệ cùng với thích thiếu thương tâm đầu ý hợp, nhưng mà hắn biết rõ tác phong của ta, đâu có mở miệng xin ta. Tức đại nương về chuyện này mà rất hận ta, là với thích thiếu thường tình sâu nghĩa nặng, nhưng mà nếu như thích thiếu thường là một kẻ đáng chết, thì hắn phải chết. lôi quyền nói. Vậy thì tại sao người lại xen tay vào? Vô tình thở dài. Bởi vì ta phát hiện ra thích thiếu thương đầu còn đang chết. Mà y là một khi bị áp giải về kinh sơ, không thể nào thoát chết được. Ta không thể nào thấy chết mà không cứu. Lời quyện quay đầu lại, y một mực chưa từng chính thức nhìn thấy vô tình một lần nào, ánh mắt như là hai luồng quỷ hỏa, trọng trọc ghim trên mặt của vô tình. Ta biết lưu đầu phong ở trong chiều rất có danh vọng. Người so với lão ta chỉ là một hậu bối mà thôi, người xen tay lo vào vụ án này giờ có thể sẽ khiến cho lão ta không vui, mà nói cho cùng, người cũng là vị tất là đối thủ của lão. Ta cũng biết điều đó. Đôi mắt của Lưu Quyền chấp chới giống như là quỷ hỏa, hai hàng mày rậm một nhướng một buồn. Ngươi đã biết rồi, thì sao lại phải sinh sự với hắn? Ta có thể đã tạo thành sai sót, ta không thể nào lại sai lại lần nữa. Huống chi chỉ cần ta biết có oan tình, không thể nào không ngược trở lại. Mục quang của Lôi Quyền lại nhìn xa xăm. Người có biết triều đình tại sao lại muốn diệt Liên Vân Trại và bắt thiết thiếu thương hay không? Vô tình nói. Vậy xin chỉ giáo. Lôi Quyện gần từng tiếng gió ràng. Tống thất cầu an, tàn hại ngược đãi con dân, không kháng ngoại địch mà lại còn chỉ ảnh đàn áp sự căm phấn ở trong nước. Triều đình u ám mê trướng, thuế má hạ khắc, bá tánh không biết nhờ vào đâu mà sống nổi, thòi thóp sống qua ngày. Dân đây ở là trong làng huyện, cả vỏ cây là cũng phải ăn sạch, chỉ có nước cấu xe lên nhau. Đại thần ở trong triều thì chỉ biết hưởng lạc, tóm viện ngựa xưa cái gì gì, nào là tuần giám, cứu trận nạn tai, giải phá hoàn án, tra cứu còn lại thất đức tham làm, tiến cử nhân tài, trái lại lại còn cặp kè giao hảo với quan viên địa phương, ăn hối lộ để bao che, chẳng lo tới triều đình. Cho tên, cho nên, các nơi đều có lực lượng bá tánh tổ chức, vốn là chủ yếu là để đối kháng với sự xâm lăng của quân Kim. Nhưng mà hiếu tương... Một dạ cầu hòa, hoàng đế lại không có y tác chiến, sự xệt người kim, vậy cho nên mới sai người đi dẹp những kẻ gọi là loạn đảng, là phái đại tướng ở trong triều đình tập nã, là phản loạn. Ngầm sai cao thủ sát hại các đầu lãnh con dân sùng bái. Liên Vân Trại là một tổ chức như vậy, thích thiếu thường, lại là một lãnh tụ như thế. Lời quyển nói đến đó thì lại ngừng. Người cảm thấy lời ta nói rất là đại nghịch bất đạo, có đúng không? Đôi mắt sắc bén của vô tình lại chăm chăm nhìn y, không di chuyển một chút nào. Bình tĩnh đáp. Ta biết cái người gọi là thượng tình. Lôi quyền lại cười khan một tiếng. Chỉ bằng vào câu nói đó của người, truyền vào tai của hiếu tường, là đủ để diệt cửu tộc ngươi rồi. Vô tình mắt không chớp. Xin hãy nói tiếp. Lôi quyền thốt. Năm xưa, thích thiếu thường xem trọng diệt tuyệt vương, sổ tức ngọc, có thể hiệu triệu đến mười vạn quân kháng quân kim. Sau khi hoàng đế hạ trị giết chết, vẫn là ủng hộ sợ tương ngọc ra mặt. Sau đó, sợ tương ngọc đã bị đồng môn của các hạ thiết nhị bộ đầu giết. Nhị bộ đầu, đầu con nhóm vào trong liên vân trại mà truy cứu trận đó. Sắc mặt của y lại càng tái mét, mì mày lại càng nhíu chặt. Nhưng mà tin tức vẫn truyền đến tai của hồn quân và hiếu tường. Cái gái liên vân trại không thể nào không khư trừ. Nói tới đây, y lại hò kịch liệt. Đường vẫn tự lại tiếp lời. Nhưng mà thích thiếu thường là lãnh tụ được bá tánh dân làng yêu thương, chẳng những là được lòng dân, mà khi phách toàn quân giống như cầu vòng, nhắm vào chỗ hiểm mà lại cố thủ. Phó tổng Thư lệ hận nghiện nát rằng không có làm khó được y. Lôi Quyền nói tiếp. Vậy cho nên, Phó Tông Thư lệ nhắm vào nhược điểm của thích thiếu thường. Yêu tài. Lão sai nghĩa tử của mình là cúi thích chiều trà trộn vào trong liên vận trại, lì gián phá hoại. Đâu có người thích thiếu thường trọng tài một cách vô từ, nhưng vị trí chạy chủ cho y làm. Nhưng mà cố Tích Chiều vẫn còn đang giá tầm làng sói, hủy đi lên văn trại, dĩ nhiên là cũng không thể nào buông tha cho Thích Thiếu Thường. Vô tình lại nói. Người như là Thích Thiếu Thường, sinh trong thời cuộc như vậy, đâu thể nào có kết quả tốt. Lồi quyện trầm mặt một hồi mới nói. hôn quân và Hiếu Thường đều có y là một cái cây đình trọng mắt, mới không ngần ngại phái lên những nhân vật tầm cỡ Lưu Độc Phong, Văn Trương, Hoàng Kim Lân, cố Tích Chiều đến Liễu Vị để bình loạn. Vô tình thốt. Thực sự rất kỳ lạ. Cái gì kỳ lạ? Phó Thủ tướng không biết là có dụng ý gì. Lôi quyệt cao mày, giữa trán hiện ra một nếp nhăn sông như đào khắc. Vô tình thốt. Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều và Văn Trường đều là đại tướng của Phó Thủ tướng. Hoàng Kim Lân cùng với Cố Tích Triều nội ứng ngoại hợp. Hoàng Kim Lân luôn luôn là tâm phúc ở trong quan trường. Cố Tích Triều là nghĩa tử của lão, còn Văn Trường vốn là thất thế thường phi lại được phó thủ tướng một tay đề bạt trở thành quan viên trọng yếu phó tổng thư lần này là một hơi phái ra ba thủ hạ đắc lực ở trên đó để vào lo vụ án này vậy thực ra là có thơm ý gì lôi quyền nói như vậy lưu được phong là phụ chỉ đêm bắt thích thiếu tướng người phụ chỉ lên trên miền bắc nhất định không chỉ là một mình ông ta đâu vậy lại không thấy có ai khó đụng chạm hơn ông ta thực sự là có một người ai thế? Lôi Quyền ngạc nhiên, vô tình lại đáp, thường sơn, cửu u thần quân. Lôi Quyền lại động dung, lão ta sao? Vô tình thốt, tên vô kiều và lãnh hồ nhi đều là môn đồ của lão ta. năm xưa bốn huynh đệ bọn họ đã từng giao thủ với hai đệ tử đắc ý của lão ta là độc cô uy và tôn bất cùng. võ công của bọn chúng rất kỳ dị, khó lòng mà thủ thắng. Cửu u thần quân là vốn luôn luôn ẩn thích, không có chịu đi ra. Nhưng mà mấy ngày trước, dẫn hai tên đệ tử ly khai khỏi trường Sơn, lén đi về hướng đông. Ra các tiền sinh đã phi cáp truyền thư cho ta biết, nói rõ chuyện này có thể liên quan tới vụ tập nã của thích thiếu thương. Lời quyền đại thổ dài. Chỉ là lối phó còn con một thích thiếu thương, vậy tại sao lại phải dùng bao nhiêu cao thủ như vậy? Vô tình nhớ mày. Vậy cho nên, trên mình thích thiếu thương nhất định là có bí mật cực kỳ trọng yếu, vì vậy không thể nào không giết chết y được. Điểm này sợ rằng cả thích thiếu thương cũng là vị tất đã biết. Lời quyền nói, nếu như người tham dự chuyện này lại mà công bằng xử lý, thì e rằng sẽ phải không còn chỗ ăn không có chỗ ở nữa. Ta từ đó tới giờ không có sợ không có chỗ ăn, cũng là chẳng sợ không có chỗ chạy. Vô tình cười, giãn mày nói, lôi đường chủ, người đang khích ta sao? Không dám, nhưng quả nhiên là có ý này. Lời quyền lại thả nhìn đáp, người nếu như là vì chuyện này mà đắc tội với lưu bộ thần, chắc chắn là đối phó với tội tổ, phó tổng thư. Với cửu ưu thần quân, với Hoàng Kim Lân, cố đích chiều vào văn trường, cái đám khó dày dựa đó, với tiệc có khác gì đi kết kiểu kết oán với người có quyền thế, không phải là ngu si lắm hay sao? Vô tình lại cười, y cười rất khoan khoái và cười sang sảng, cả đường vẫn từ là đứng một bên nhìn, không biết sao cũng cảm thấy vui vẻ. Vô tình nhướng mày. Bọn chúng thì làm sao? Đời người đâu thể nào chỉ chọn chuyện không đắc tội với người khác mà làm. nhãn thần của lôi quyền không khỏi hiện lên một thứ thần sắc kỳ dị. Lại chậm chậm nói Người hồi nãy hỏi ta Tại sao lại phải xả thân cứu thích thiếu thương Vô tình gật đầu Lại nhìn sang y Phật ra có nói tới nghiệp lực Nghiệp lực là sao Trên thế giới này Ai ai cũng phải qua qua lại lại Đi về một phương hướng Hình thành một cộng nghiệp Nếu như là vì phước phận của vạn dân Cùng lắm nhắm về một chốn Thanh bình mà hoan lạc Cùng một trí hướng Cùng một phương hướng mà nỗ lực Đó chính là nghiệp lực cộng đồng nhất định là có thể hình thành một thứ tác dụng tiến bộ khiến cho mọi người đều sung túc và khoái lạc. bất quá thế sự thường như không như nguyện người kỳ muốn sấm chiếm đất đai phỉ nhiêu của đại tống hái nước tranh phòng chiến họa liên miên sinh linh đổ thán bá tánh hy vọng đánh lui ra ngoài xâm an cư lạc nghiệp nhưng mà triều đình khơi khơi lại muốn cầu an cầu tồn an tưởng khoái lạc kẻ nắm quyền thường là kẻ bạo ngược hà khắc là số ít khống chế mệnh vận của đại đa số nghiệp lực tác quái. Đang xa đọa vào vực sầu vạn kiếp không có hồi sinh. Lời quyện nói đến tới, đến đó, lại thở dài. Vậy con người là gì? Giống như là đào một dòng nước, trong dòng nước này có biết bao nhiêu vi sinh vật không có thấy được, vùng vẫy mà tìm sống. Giống như là một con kiến dưới đất, cả ngày ngày cứ quần quật, chẳng biết vì sao. Đó chính là cộng nghiệp. Ý nguyện và nỗ lực của cá nhân chỉ là biệt nghiệp, thông thường là chịu sự, thao túng của cộng nghiệp, là thân bất do kỷ. Cái gọi là nhân quả tuần hoàn, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Thông thường, không thể nào đứng vững được. bởi quả một khi hình thế chuyển rồi mình có thể kiên trì bám dính đến biệt nghiệp của mình, nói không chỉ có thể cứu ván lấy cả thiên hạ, trợ giúp vạn dân dưỡng những cơn nước lửa, xoay chuyện cộng nghiệp. Thế thiếu thường, lại chính là một người như vậy. Y biết rõ người không thể nào làm mà vẫn làm. Cái thứ người đó thường có, lại là hạ trường bi thảm. Nhưng để cho mình nhìn thấy, để cho mình gặp, Luôn luôn hy vọng người tốt việc tốt như vậy, không nên hủy diệt nó. Mất hết hy vọng, có phải không? Y lệ cười say một tiếng. Người ta nói thích thiếu thường phản lại lôi môn. Là lấy đức báo oán, lại cứu trợ Y. Thực ra thì đâu có phải. Y ra đời dương cao thành kiếm chính nghĩa, lo chuyện bất bình, làm quang đại lôi môn, phát dương uy danh của phích lịch đường. Ta lấy đó, lại là trở thành một vinh dự. Nhãn thần của lực vô tình, có một nét kính phục. Rằng Nam Phích Lệch Đường, không phải ai ai là cũng có chỉ nghĩ như vậy hay sao? Lôi quyện ngạc nhìn. Không nhất định đâu. Vô tình đại thốt. Vậy, người của lôi môn, không phải ai ai cũng như người sao? Lôi Quyền im lặng một hồi. Cũng là không nhất định. Đáng tiếc thật. Đáng tiếc điều gì? Nếu như ai ai cũng suy nghĩ như người, thiên hạ sao phải giàu không thể an định? Lôi quyển lắc đầu. Nói một cách mệt mỏi Nhưng mà đáng tiếc không phải là ta Lại là người Vô tình ngạc nhiên Ồ Lôi quỳ lại nói Người hồi nãy còn nói Hạ người như thích thiếu thường, Sinh ra vào thời cục như vậy Đâu thể nào có kết quả tốt Cái rất bất hạnh chính là người cũng là hạ người đó Vô tình nhớ mày Ta là vậy Ta nghĩ người mới đúng Hai người đều nhìn nhau cười lên Vô tình từ nhỏ đã gặp phải người thân tự biệt, cổ độc và tản phế, vậy cho nên tạo thành cá tính cổ độc khó gần của y. Rất ít khi cười nói khoan khoái với ai. Lôi quyển hồi nhỏ đụng vào, đủ loại họa hoạn, bệnh tật triển miên, tính tình khoái cô đơn, và cũng rất y khi cười nói. Hai người gặp nhau, nói chuyện với nhau, tâm tình khoan khoái, cười giống như là chi rào, mặt máy đã trở nên hân hoàn. Đường văn tử lại theo lôi quyển một thời gian, ít khi thấy cười nói giống như thư thái như vậy. Kim Ngân nhị kiếm hầu cận vô tình đã lâu, cũng là chẳng bao giờ thường thường thấy y vui vẻ ra mặt hôm nay lại thấy hai người này cười nói hoan hỉ ai ai là cũng bụng dạ giống như mở cờ Lôi Quyển cười nói hồi nãy ta ám toán người một đao một chỉ vốn nghĩ người là cũng cùng với bọn đám cuối tiết chiều lại không biết người là người tàn phế thực sự ta rất vô sỉ Vô Tình lại cười lớn <cười> tên lưu manh người bệnh chỉ có là một hơi thở không ngờ là còn có chỉ lực như vậy. Chỉ tiếc, thủ pháp ám khí lại là hạng bét. Lùi quyện lại cười kha kha. <cười> ngươi mù mắt rồi thì phải, ta nếu như không phải là đã bị thương không hề nhậy, một đau một chị đó, liệu ngươi có tránh được không? Nụ cười của vô tình lại vụt tắt ngóm. Ngươi bị thương không nhậy? Lùi quyền lại chỉ chiếc áo lông kiều trên mình. Đã đổi đến sáu phần rồi, ngươi làm sao mà không nhận ra được? Vô tình lại hỏi. Kẻ nào đã thương ngươi? Rất nhiều, trong đó dị họa của văn trường và cố tích chiều là nặng nhất. Vô tình lại thốt. Người bệnh là cũng không nhạy đâu. lôi quyền cười hào sản, <cười> Cần bệnh đó đã hai chục năm nay rồi, tới bây giờ là cũng chưa chết. Vô tình thốt. Người phải cẩn thận, bệnh không chết, thường là gây gớm nhất. lôi quyền là chuyện đề tài. Người tìm có ra hành tung của Lưu Độc Phong hay không? Không. Lôi quyện đôi mày lại nhíu lại, hai hàng lông mày giống như gục thành một, tạo thêm một đường dài trên ấn đường. Một chút manh mối cũng không. Ánh mắt của vô tình vụt sáng. Vốn là không. Lôi quyện lại hỏi. Vậy còn bây giờ? Vô tình đáp. Người đã cho ta biết. Lôi quyện ngạc nhiên. Ta? Ta đã cho người biết. Vô tình lại mỉm cười gật đầu. Hết chưa?